các bạn đang nghe tại đọc truyện áo cưới cung đình không ít đá quý ý muốn thanh thêm và lộng lẫy của cô dâu người hà khà khà như được ánh sáng mờ bọc, rực rỡ như ánh bình minh ấm áp xinh đẹp dịu dàng như bách hợp giấy xương quyến rũ như hồng đang nở rộ cao quý như mẫu đơn khỏe sắc giờ như những gì xinh đẹp nhất đang tập hợp trên người cô dâu lâm trình từ cùng đảng tiểu linh và lôi quyên không hẹn mà cùng nhìn nhau đứng hình ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết mờ ảo nhưng lại rất chân thật trước mắt Lúc sau đạn tiểu linh mới lên tiếng trêu đùa Làm cho mọi người nhanh chóng lấy lại không khí vui tươi như trước Cô dâu hà khả khả đẹp dạng người Dóng vai cùng chú rẻ lôi kình Anh Tuấn Tiểu Sái Là một đôi kim đồng ngọc nữ Muốn đằng ngộ đối Nhưng quan trọng chính là họ thật lòng yêu thương nhau Cảnh chú rẻ trong hôn lễ Cầu hôn với cô dâu khiến lâm trình tử xúc động dữ rồi Nhưng trong thâm tâm Cước muốn bản thân cũng sẽ gặp được Người yêu thương cô sâu sắc Tựa như hà khả khả đứa thương. Chăm sóc trẻ chở. Cô ngựa hoài từ xa đã nhìn thấy Bóng dáng của Lâm Trình Tử Anh không ngờ sẽ gặp được cô ở đây Nhưng điều làm cho anh không ngờ nhất Chính là mắt anh chỉ lướt qua một lần liền nhìn thấy bóng dáng của cô Tựa như hình bóng của cô đã khắc sâu vào tâm trí anh Khiến anh giữa hàng vạn con người vẫn có thể tìm thấy cô Thấy cô nhìn chăm chăm vào tân lang Ánh mắt ái mộ không che giấu Tim anh bóng hững đi một nhịp Một cố chua sót lên lòi khắp mọi nơi Còn có một chút thức giận đang lan tràn Yến Anh không tự chủ mà tiếp nhận cô. "Hái Mộ sao?" Cô ngựa hoài hỏi. "Ừ." Lâm Trình Từ có đang mơ màng vô thức trả lời. Nghe Lâm Trình Từ nói rằng cô Hái Mộ Lôi Kình, cô ngựa hoài thoáng nhíu mày, sự tức giận và chua xót kia đang ngày càng bành trướng, đang trừng tráo ra ngoài, tim anh nhói một cái khi nghe cô nói như vậy, anh ta nói. "Nhưng tiếc là người ta đã có vợ rồi." "Ai?" Lâm Trình Từ lúc này mới hoàn hồn, quay sang nơi phát ra tiếng nói, hỏi. Cô thoáng rất mình khi nhìn thấy Cố ngựa Hoài, không biết từ khi nào mà ngồi cạnh cô. Cô nhớ không làm thì người ngồi cạnh cô là Lôi Quyên thì phải. Lâm Trình từ giáo giác tìm kiếm Lôi Quyên, nhìn thấy phía xa xa trong góc của lễ đường, một bóng người rất giống Lôi Quyên, cô hình như đang trên cãi vị ai đó. Hà Khang Tài ra giả sức giải thích, nhưng Lôi Quyên không nghe, cô bịt chặt tai, lắc đầu nguầy ngoài, ngoài xoay người định bỏ chạy, nhưng Hà Khang Tài rất nhanh đã bắt được cô, anh ôm chặt lấy cô, ngăn cản không cho cô rời khỏi vòng tay của mình lôi quyên kháng cự đánh thùng thùng vào người anh nước mắt rơi như mưa hà khang tài đau lòng không thôi ôm lấy lôi quyên dỗ dành ôn nhu hôn lên má cô hôn đi những giọt nước mắt chồng suốt lâm trình từ nhìn đến người người cô ngựa hoài có chút không vui khi cô không chú ý đến sự có mặt của anh liền nói đó là người nhà của cô dâu và chú rể cô quen họ sao như sự nhớ ra người ngồi bên cạnh lâm trình từ giờ đi tầm mắt sang cô ngựa hoài Miễn cứng cười với anh nói Xin chào cổ thiên sinh Thấy cô cười với mình Đột nhiên bao cái không vui điều bay đi mất Anh cười với cô, nói Lâm thiểu thư đến bây giờ mới nhận ra tôi ư Thật xin lỗi Tôi lúc nãy suy nghĩ quá nhập tâm Nên không kịp cho hỏi thiên sinh Thật thất lễ, mong thiên sinh bỏ qua cho Cô ngỡ ngoài còn chưa kịp lên tiếng Đột nhiên xung quanh chỉ đến một trận ồn ào Chỉ thấy một người đàn ông đang pham pham tiến về phía họ Ánh mắt nhìn tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn Người đàn ông kia Dừng lại ở trước mặt đặng tiểu linh Họ đối thoại về ba câu Sau đó liền kéo đặng tiểu linh ra khỏi lễ đường dưới ánh mắt ngả nhiên của toàn thể những người đang có mặt tay đây Bao gồm cả Lâm Trình Tử Lễ thành Mọi người bắt đầu nhịp tiệc Lôi kình cùng với Hà Kha Kha đi khắp nơi tiếp rượu Có rất nhiều người vây lấy lôi kình mình bờ là đa số Còn lại một số rất ít là thật tâm chúc mừng Lâm Trình Tử nhìn cùng người ngoài nãy giờ Vẫn theo sát bên người mình Có chút khó chịu Nói Cô tiên sinh ngày không qua đó với bọn họ à? Tại sao tôi phải qua đó? Cô ngựa hoài nhìn Lâm Trình Tử ánh mắt có chút khó hiểu nhìn cô Dù gì ngài cũng là đối tác làm ăn với công ty chúng tôi cũng nên sang đó chúc mừng tầm giám đốc của chúng tôi chứ Cô ngựa hoài có chút không vui khi nghe Lâm Trình Tử nói đến ba từ của chúng tôi Cái gì là của? Mày kiếm nhớ lại Anh nhìn Lâm Trình Tử chèm chạp khiến cô trột dạ mặc dù cô không biết mình trột dạ cái gì Một đi nghĩ ra hoàn lóe lên cô ngựa hoài cười tà tứ nhìn lâm trình tử quyết định cái tử của chúng tôi sau này chỉ cho phép cô dùng với anh anh muốn có cô bên cạnh thấy cô ngựa hoài đột nhiên cười đến đáng sợ lâm trình tử thức thời định chuồn nhưng không kịp cô ngựa hoài lên tiếng muốn tôi sang đó cũng được thôi cô đi cùng tôi vừa dứt lời cô ngựa hoài liền rất chi tự nhiên nắm lấy tay của lâm trình tử hướng phía lôi kỳ đi tới hả lâm trình tử không hiểu gì hết đột nhiên bị anh lôi đi Đầu óc chưa kịp điều hóa, cứ thế trong chốc lát, cùng với cổ ngựa hoài đi đến trúc rượu ha kha kha cùng với lôi kính. Mà điều lâm trình từ không hiểu nhất, chính là mắc mớ gì cô ngựa hoài lại nắm tay cô không buông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net